Trường 164 Khảm nghiệm của nhất phẩm luyện dược sư Ở đại môn, một dáng người thon dài, dung mạo thanh khiết như băng Khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú, thân thể lã lướt thon thả Mặc một bộ váy áo màu bạc, cùng làn da như ngọc Càng làm cho nữ tử này có thêm vẻ lạnh lùng Khiến cho người khác kinh ngạc hơn, chính là mái tóc màu bạc kéo dài đến thắt lưng Đoại tóc bạc này Không phải giống như bị bệnh rồi biến dị sinh ra Mà im ái như tia bạc, Phất phơ, đáng lã Làm cho làng có lực hấp dẫn đến kỳ dị Ánh mắt tinh tế đánh giá một phen, Tiêu viêm trong lòng không khỏi sợ hãi Khó trách có thể làm cho phần lớn Mọi người trong đại sảnh ánh mắt lồng trái như vậy Cùng làng so sánh thì bị lướt tỷ, Lướt tử tên lâm vị kia Ít đi một phần tính chất kỳ ảo. Đặc biệt, mái tóc màu bạc tinh khiết lộng lẫy, càng làm cho một ít lữ tử trong lòng không khỏi có chút khen kết. Ánh mắt quét ngang, tiêu viêm chậm rãi thu hồi một quang của mình. Hơi nghiêng thân thể, tự giác tránh cường đi. Nhân vào lữ tử chậm rãi đi đến, nhìn liếc qua tiêu viêm bên cạnh rồi đi đến chỗ vật lan khắc, đứng một bên tư viêm người thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa phất từ trong cơ thể là trong lòng than thở một tiếng cực phẩm sư phụ đi tới trước phật lan khắp nhân bào lưỡi tử trên mặt thoáng lộ ra nét thiếu ý trong chốc lát lộ cười như băng liền lở rộ trên núi tuyết làm cho nhân sinh càng thêm kinh diệm ơi người rút cuộc đã tới áo thác lão giả hỏa này đã sớm không chờ được nữa ánh mắt nhu hòa nhìn đệ tử đắc ý của mình Phật Lăng Pháp vui mừng nói "Hấp thác đại sư nên bảo nữ tử quay đầu đối với A Thác đang đứng một bên cúi người khi lễ." Tiếp mỹ nhà đầu vẫn là hiểu biết lễ phép so với cựu Phật Lăng cũng nên bắt đầu thôi. Cười gật đầu A Thác bên phía đệ tử mình đang bĩu môi vội vàng sửa lời. "Hự." tí mị nhìn kỹ xung quanh rồi tiến vào trong vách đá, làm cùng với Lâm Bỉ vượt vặn cách nhau một cái bàn. Hai người đối mặt, cơ hồ là hoa lửa té ra. Xem ra bọn họ tựa hồ không vừa lòng nhau. Ừ, cố gắng đừng để lộ cái định. Ngươi thất bại cũng không sao nhưng đừng làm ảnh hưởng đến ta. Ngọc Thủ nhẹm vỗ vào cái đỉnh trước mắt, Lâm Phỉ mũi thon hếch lên, cười nhẹ nói: "Ta nghĩ Dù không quấy nhiễu thì ngươi cũng có thể thất bại mà Mà cái có thể hình như là không nhỏ Tiết mị cười nhạt nói Mặc dù biểu hiện của làng có vẻ lạnh lùng Bất quá đối với đối thủ đã cạnh tranh nhiều năm của chính mình Vẫn như cũ khó có thể giữ bình tĩnh Tốt lắm Nhìn khảo thạch chưa bắt đầu Nhưng mùi vị hòa dược giữa hai người đã lồng đậm vật lan khác bất đắc dĩ lắc đầu Sau đó cười với tiêu viêm ở một bên giấc nói Tiểu tử kia, ngươi cũng tới nơi đó đi Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi Nhưng nếu thất bại Cũng không có vấn đề gì cả Ngươi còn có rất nhiều thời gian Nghe ý tứ trong giọng hắn Tựa hồ đối với việc tiêu viêm Thông qua khảo hạch hy vọng không lớn Nhún vai tiêu viêm hướng Phật Lan Khắc chỉ nhìn lại Lại không khỏi lắc đầu Vị trí đó chính là trung gian giữa Hai cái kho thuốc lỗ kia đang chẳng cãi gây gắt Hay là con mắt không khỏi lướt nhìn tiêu viêm một cái, đi nói tiêu viêm không phải loại tuyệt thế mỹ nam anh tuấn, cơ hồ nhìn một cái sẽ khiến nữ nhân xem trọng. bất quá cũng không khiến cho người ta sinh lòng chán ghét. cho nên hai làng trong miệng cũng không lên tiếng phản đối. sau khi nhìn chán cũng thu ánh mắt lại, bắt đầu kiểm tra luyện dược khí giới bên cạnh bãi đá. lắc đầu tiêu viêm không thèm nhìn mấy ánh mắt ghen ghét của mấy vị trẻ tuổi đồng hành. Chậm rãi đi đến bãi đá Ánh mắt quét ngang thấy hai mỹ nữ cũng không chú ý đến mình Trong lòng tự an ủi Bắt đầu kiểm tra công cụ trên bãi đá Điều kiện cơ bản của nhất phẩm Viện dược sư là phải một mình Tự luyện chế ra một loại đan dược Loại đan dược nào thì có thể Tùy theo luyện dược sư công hội đặt ra Tiếp viêm cầm lấy Một tấm da dê trong bãi đá Sau đó nhìn một chút Phương thuốc này là một loại đan dược hiệu quả Xúc lực Trong thời gian ngắn có thể làm cho người ta tăng thêm một phần lực lượng, loại đan dược này tại nhất phẩm đan dược, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là đứng hàng trung bình. Bất quá, đối với người mới, không nghi ngờ là có chút khó khăn. Bàn tay cầm phương thức sức lực đan, ánh mắt tiêu viêm nhìn hai bên, lại phát hiện mỗi người bắt được mỗi phương dược khác nhau, và xem thân sách hai là có vẻ tương đối với đan dược của mình phần tin tưởng. Lão nhân này cú sao Trong lòng thầm nói mực nữa Ánh mắt tiêu viêm khẽ liếc Nhìn phía vật lan các đang cười xế xa Sau đó lắc đầu lần nữa Đem ánh mắt trở lại bãi đá Trên bãi đá Nguyên liệu để chế tạo xúc lục đan Chỉ có 3 phần Nếu như ai đó chế tạo 3 lần Không thành coi như là khảo hạch thất bại Bên cạnh dược liệu Có một cái bình màu sặc Xăng sủa Nghĩ chắc là dùng để đựng đan chế tạo ánh mắt đảo qua đống đồ vật bên trên bãi đá, Ti Viêm trong lòng chậm rãi định thần lại. Lý khả năng của hắn luyện chế cái thuốc lục đan này không mất mấy công sức, hơn nữa có tự hỏa trợ giúp, hắn luyện càng như hổ thêm cánh. Loại đan dược cấp bậc trung của nhất phẩm luyện dược sư này không đáng để khòm rãm. Bởi vì lúc này giám khảo còn chưa tuyên bố khảo hạch bắt đầu, nên ánh mắt của Ti Viêm tùy ý nhìn sang hai bên, với năng lực của hắn, thì những cách bố trí dược liệu của các làng cũng biết họ phải làm đan dược gì rồi phục thương đan ngưng hỏa đan tại sao phương dược của ta lại khó hơn một chút tiêu viêm trong lòng bất mãn lấy sức lực đan của hắn mà so sánh với hai dược vương kia hẳn là khó khăn rất hơn nhiều mẹ kiếp hai lão già này lấy quyền mưu tư bất dã sĩ không làm gì được tiêu viêm chỉ biết trong lòng hung hăng bị bám vật lán khác cùng áo thác hai người một phen Kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi, khảo hạch bắt đầu. Thanh mất đảo qua trên bãi đá, nhìn thấy không người nào lên tiếng. Phật Lan Các vung tay lên, một cỗ kinh khí từ bàn tay bay ra, liền mạnh và thiết chuông ở cuối đại sảnh. Nhất thời, tiếng chuông thanh thúy vang lên, quyện rãng trong đại sảnh. Nghe được tiếng chuông vang lên, trừ bỏ Tiêu Diêm ra, tất cả các thí sinh nhanh chóng áp tay vào hoặc khẩu trên rực đỉnh, trong cơ thể đấu khí tuôn ra. Sau đó phốc phốc một tiếng dữ dội Bên trong dược đỉnh ngọn lửa bốc lên Sau khi những ngọn hỏa diễm bắt đầu thiếu cháy dược đỉnh Bên ngoài bãi đá dần hiện lên một vòng trong suốt Đem toàn bộ thí sinh bao bằng bên trong Theo sự xuất hiện của phòng sáng Những tiếng xì xào bên ngoài đại sảnh bắt đầu hoàn toàn biến mất Mọi người toàn bộ tập trung tinh thần Chăm chú nhìn thí sinh bên trên bãi đá Thấy mấy người... Mới lực khống chế không tồi Mới âm thầm gật đầu Đứng ở chỗ bãi đá Tiêu viêm nhìn xung quanh Phát hiện hỏa diễm bên trong dự định Mọi người ngoại trừ tuyết mị cùng lâm phỉ hơi Hai người hơi yếu một chút Còn lại toàn bộ màu đạm vàng Hiển nhiên thực lực chân lực của Bọn họ không dưới Bốn sao đấu giả Bên trong bãi đá Tất cả mọi người đã bắt đầu luyện dược Chỉ còn một mình tiêu viêm vẫn đang có chút ngây ngốc nhìn xung quanh Loại cảm giác này giống như là hạ Trong bầy gà Không gây chú ý cho người khác cũng không được Tử gia họa này đang làm gì vậy Cao mảnh nhìn tiêu viên Phật đàn khắc nghi hoặc hỏi Cái này không biết Áo thác cũng đồng dạng có chút mê hoặc Tử gia họa này ngay cả nhóm lửa như là nào cũng không biết sao Như vậy chẳng phải làm cho cười sao Cụ hắn có thư giới thị của đạo sư chứ Để ta xem Bồi dưỡng gia đệ tử này là ai Mà đàn khắc vất tay Gọi một gã thủ hạ. Hội trưởng, hắn tự hổ không có thư giới thiệu của đạo sư. Bất quá trong bản sao ghi chép, hắn viết tên đạo sư của hắn chính là một người, kêu là Dược Lão. Tên thủ hạ đem tư liệu của tiêu viêm đọc, cười khổ nói: Dược Lão, hai mắt mờ mịt, mở trường, vật lăn cát, nghiêng đầu nhìn áo thắt. Tươi nghe qua tên này chưa? Ta tại gia mã đế quốc lần lộn vài chục năm, chưa từng nghe qua một vị dược sư có tư cách nhận đệ tử nào tên là Dược Lão. Đối với cái tên xa lạ lại thao tác đường dạng trong đầu một mảnh mơ hồ. Quên đi, chờ khi kết thúc họ chi tiết xem sao. Hiện tại trong tình huống này ta cảm giác bị tiểu hoạch. Kia đùa giỡn rồi. Đem tư liệu trong tay căm giận lém cho thủ hạ bên cạnh. Vật lan khắc sắc mặt có chút hổ thẹn. Dù sao trong văn hội hắn quản hạt, sao lại phát sinh sự kiện này? Nếu truyền ra ngoài ắt sẽ gây ra nhiều điều cực cho lệ dược sư công hội. Ở bên ngoài và đắn khắc đối với Tiêu Viêm đang rất căm tận Thì bên trong vòng sáng tuyết mỹ cùng lâm phỉ Đối với thanh niên này có chút ngạc nhiên Người thanh niên này đang đùa chắc Lúc này Tiêu Viêm không hề biết do sự do dự của hắn Làm nhiều người chú ý như vậy trầm ngâm một hồi lâu khẽ thở dài một hơi Bàn tay chậm rãi áp vào hỏa khẩu trong lòng bất đắc dĩ nói Quên đi, hỏa diễm dù sao đặc biệt hơn một chút Thì đã sao Họ cũng không thể đem ta cắt miếng mà nghiên cứu trong lòng tự an ủi như vậy, đấu khí trong cơ thể của tiêu viêm bắt đầu tràn ra, rất nhanh xuyên mạch. sau đó theo bàn tay, một tiếng vang nhỏ nổi lên, truyền vào trong dực đỉnh. bùng, một tiếng trầm đục từ diễm trong dây lát nhanh chóng bùng lên từ trong dực đỉnh. cùng lúc đó bên ngoài quang mạc, phật lật khắc đang có chút tức giận tiếp nhận chén trà từ trong tay tổ hạ, vừa mới uống được một ngụm nhỏ, trong khé mắt thấy dực đỉnh của tiêu viêm bốc lên một ngọn lửa hỏa diễm. Lập tức nhắn đồng, trợ tròn, phốc một tiếng, trà toàn bộ trong miệng. Theo hạ đó mà bị hắn phun ra ngoài, nước trà làm cho vạt áo ướt nhẹp, nhưng Phật lăng các lúc này không quản đến, tay hắn run run chỉ vào hướng tiêu biêm, kinh hãi thất thanh, tử diễm, dị hóa. Nghe hắn nói, nhất thời đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch, tất cả ánh mắt,